Các bạn đang nghe tại audio.net Anh anh tránh ra đi, tôi muốn vào lớp. Anh đến để nói lời tạm biệt với em. Cô không hiểu ý của anh nói, bởi vì ngày mai anh phải sang Mỹ. Trên mặt anh có một cảm giác không nành lòng. Trước kia cô đã từng nghe Tâm Du nói qua, anh họ của cô ấy và Cương Trạch Luân không lâu nữa sẽ đi sang Mỹ du học. Cô còn tưởng rằng qua kỳ nghỉ hè bọn họ mới phải lên đường, không nghĩ tới ngày mai đã phải đi rồi. Trường của bọn họ có thể nói là học viện quý tộc cao cấp nhất của toàn bộ Đài Loan, thành lập đồ cao 4 cấp học mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Học sinh theo học ở trường, gần một nửa tỷ lệ nam sinh sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, liền sẽ rán nước ngoài bắt đầu làm du học sinh nhỏ tuổi. Còn nữ sinh, đại đa số thẳng đến lên trung học phổ thông sau khi tốt nghiệp, qua sự giới thiệu và đề cử của giáo ban, của trường, đều sẽ nhận được vào học ở những trường tại Mỹ. Vì rằng anh luôn đến phiền cô Nhưng nghe nói anh phải đi Mỹ Phòng nghiên nghiên vẫn lấy độ chúc phúc cho anh Vậy thì chúc anh đi du học thuận lợi Anh có thể viết từ cho em hay không? Không được Cô lập tức cự tuyệt Bà của tôi nếu biết được Nhất định sẽ rất là tức giận hơn nữa tôi cũng không có thời gian để mà hồi âm Anh biết mỗi ngày về đến nhà Em vẫn còn phải học phụ đạo vài môn với gia sư Đây là anh đã thăm sò ra từ miêu Tâm Du Em mới 11 tuổi Ba của em có nhất thiết phải bắt em học nhiều thứ như vậy hay không chứ? Em cũng không biết mệt sao. Tuy rằng anh là con trai độc nhất trong nhà, nhưng ba mẹ đối với anh có thể tính rất là dân chủ, sẽ không buộc anh phải làm ra những chuyện mà anh không thích. Không phiền. Trên khuôn mặt trắng nõn, vẫn còn đượm nút trẻ con, kiên quyết là trưởng thành sớm hơn trước tuổi. Ba tôi nói tương lai tôi phải kế thừa công ty của gia đình chúng tôi, cho nên tôi càng phải chuyên tâm một chút, học mấy thứ nhiều đó một chút tuyệt đối sẽ không thua kém con trai. Sau khi mẹ sinh em cái xong, thần thể của bà không khỏe, không thể sinh con được nữa. Cho nên vào năm có 7 tuổi đó, bà đã nói với cô, trong tương lai công ty do cô thừa kế, cô không biết mình vì sao phải cùng với cương trạch Luân nói nhiều như vậy, bất quá cô cảm đoan anh hẳn sẽ cười, giữ gì. Nhìn thấy gương mặt, nhỏ nhắn vô trương thanh tế nói không cần phiền kia, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác đau lầm chưa từng có. Nếu lúc này mà nói cô rất đáng thương, thì cô hẳn sẽ rất khó bỏ qua đi. Dù sao cô vẫn chuyên tâm làm tốt công tác mà ba mình sao phó. Tù hồi lại ráng vẻ tươi cười, anh xoa đầu của cô. Yên tâm, biểu hiện của em rất khá. sao không để thua kém bất cứ một nam sinh nào. Nhưng nếu chân tâm thì chuyên tâm. Em tuyệt đối không thể nào quên được anh. Thỉnh thoảng phải nhớ đến anh có biết hay không hả? Anh không cười cô, lại còn nói cô biểu hiện rất khá ư. Phòng nghiên nghiên có một chút sừng sốt nhưng mà bởi vì sợ em sẽ bị người ta cướp mất anh tốt nhất vẫn nên đóng dấu một chút đóng con dấu ư trong lúc cô vẫn nghe không hiểu cái gì được gọi là đóng con dấu là có ý gì thì anh đã cất tóc trên chắn của cô nhẹ nhàng hôn lên phần trắng xinh đẹp của cô đóng dấu hoàn tất em đã là của anh tiết học thứ hai miêu tâm dồ kéo phóng nghiên nghiên cùng nhau lên thang lầu định lên sân thượng trò chuyện bởi vì có người nhờ cô truyền một vài thứ Sau khi lên trung học, cô và Nghiên Nghiên rất may mắn vẫn được học cùng lớp. Tuy rằng học từ mẫu giáo đến trung học đều là học ở cùng một trường cũng sẽ có một chút nhàm chán, nhưng việc này đối với việc xin vào học đại học ở Mỹ sẽ dễ dàng hơn. Vừa lên đến sân thượng, phát hiện có một đôi nam nữ cùng lớp ở đó mà cặp đôi các bạn cùng lớp của cô đang đồn đẩy. Nếu như sân thượng đã bị chiếm cứ, hai cô cũng chỉ có thể đi chỗ khác. Đang lúc hai cô chạy xuống dưới lầu, Thì nghe thấy bạn học nữ được nhắc tới tên của Nghiên Nghiên, hai người không hẹn mà cùng nhau dừng bước. Cậu thích phòng Nghiên Nghiên có phải không? Cậu nghe từ đâu chứ? Từ đầu tới cuối, người ta thích chỉ có mình cậu mà thôi. Nhưng giờ tan học ngày hôm qua, tôi nghe thấy cậu nói với người khác, cậu cảm thấy dáng vẻ của cô ấy rất được không phải hay sao? Đúng vậy. Tớ nói qua dáng vẻ của cô ấy rất được, nhưng đó chỉ là bởi vì tớ cảm thấy hứng thú về mã ngoài của cô ấy mà thôi, cũng không phải là thật sự thích cô ấy. Bạn học nam phát hiện vẻ mặt của bạn gái Vẫn hoài nghi như cũ Nên tiếp tục giải thích đâu cũng giống như là nhìn thấy một món đồ xinh xắn nào đó Cảm thấy rất xinh đẹp hấp dẫn người khác Cũng cảm thấy có hứng thú với nó Nhưng chỉ là cảm thấy có hứng thú Cũng sẽ không thật sự là muốn có được Tin tưởng tớ Người tớ thật sự thích chỉ có một mình cậu Chỉ yêu duy nhất một người Là thật chứ Đương nhiên là thật rồi Phòng nghiên nghiên cũng chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà thôi vẻ mặt của cô ấy rất là nghiêm túc Cả tính lại không ôn nhu. Nói chuyện lại càng không nũng nịu đang yêu giống như là cậu vậy. Tớ làm sao có thể thích cô ấy chứ? Tớ chỉ thích cậu thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net